Kính mời quý vị nghe phần đầu của sứ điệp Thượng Hội Đồng Giáo Mục Kỳ thứ 13 gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa. kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin trên đây, sáng hôm qua, Sứ Điệp Thượng Hội đồng Giám Mục Gửi Cộng đoàn Dân Chúa đã được công bố. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị sáu đoạn đầu của văn kiện này. Các nghị phụ khẳng định rằng, anh chị em, nguyện chúc anh chị em ân sủng và bình an của Thiên Chúa là cha chúng ta và của Chúa Giêsu xu Là những giám mục từ toàn thế giới, nhóm họp theo lời mời của giám mục Roma là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 để suy tư về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Trước khi trở về các giáo hội địa phương, chúng tôi muốn ngỏ lời với tất cả anh chị em để nâng đỡ và hướng dẫn việc phục vụ tin mừng trong các bối cảnh khác nhau, nơi mà chúng ta đang sống để làm chứng tá. một Như người phụ nữ xứ Samaria nơi giếng nước Chúng ta hãy để cho mình được một trang phúc âm soi sáng, đó là cuộc gặp gỡ của Chúa giêsu với người phụ nữ xứ Samaria. Không có người nào trong cuộc sống mà không ở cạnh một giếng nước với chiếc vò rỗng như người phụ nữ xứ Samaria này, với hy vọng được thỏa mãn ước muốn sâu xa nhất trong tâm hồn, chỉ có ước muốn ấy mới có thể mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống. Ngày nay, có nhiều giếng nước trước cơn khát của con người, nhưng cần phân định để tránh các thứ nước, cần định hướng rõ ràng việc tìm kiếm để không rơi vào tình trạng thất vọng có thể gây tai hại. Như Chúa Jesus bên giếng nước sica giáo hội cũng cảm thấy phải ngồi cạnh những người nam nữ thời nay để làm cho Chúa hiện diện trong cuộc sống của họ. Nhờ đó, họ có thể gặp Chúa vì chỉ mình Ngài mới là nước ban sự sống vĩnh cửu đích thực. Chỉ có Chúa giê -xu có khả năng đọc nơi thẳm sâu tâm hồn chúng ta và mạc khải cho chúng ta sự thật về chúng ta. Người phụ nữ xứ Samaria đã thú nhận với những người đồng hương rằng, người này đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Và lời loan báo này có kèm theo câu hỏi dẫn vào Đức Tin, phải chăng ông ấy là Đức Kitô? Chứng tỏ ai đã nhận được sự sống mới từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu thì đến lượt mình họ không thể không trở thành người loan báo sự thật và hy vọng cho tha nhân. Người phụ nữ tội lỗi, hoán cải trở thành sứ giả của ơn cứu độ và dẫn cả dân thành về với Chúa Giê-xu. Từ sự đón nhận chứng từ, dân chúng sẽ tiến đến kinh nghiệm bản thân về cuộc gặp gỡ, không phải vì những lời của bà mà chúng tôi tin. Nhưng vì chính chúng tôi đã được nghe và biết rằng ông này thực là đấng cứu thế. 2. Thái truyền giảng tin mừng Dẫn đưa những người nam nữ ngày nay đến cùng Chúa Giêsu gặp gỡ với Ngài. Đó là một điều cấp thiết liên hệ tới tất cả mọi miền trên thế giới. Thực vậy, khắp nơi đều cảm thấy nhu cầu hồi sinh đức tin... Vì Đức Tin đang có nguy cơ bị lu mờ trong những bối cảnh văn hóa, Cản trở không cho Đức Tin trở nên sâu xa nơi bản thân, Cản trở sự hiện diện của Đức Tin trong xã hội, Nội dung minh bạch và những thành quả đi kèm của Đức Tin. Đây không phải là bắt đầu lại từ đầu, Nhưng với tâm hồn tông đồ của Thánh Phao Lô, Ngài đã từng nói, khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Vấn đề ở đây là tháp nhập vào hành trình dài công bố tin mừng, ngay từ những thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên ki tô giáo cho đến nay qua dòng lịch sử và kiến tạo những cộng đồng tín hữu ở mọi nơi trên thế giới dù lớn hay nhỏ các cộng đồng ấy đều là thành quả sự tận tụy của các thừa sai và không thiếu những vị tử đạo thành quả của bao thế hệ chứng nhân của chúa giêsu mà chúng ta nhớ đến họ với lòng biết ơn bối cảnh văn hóa và xã hội thay đổi kêu gọi chúng ta phải làm cái gì đó mới Đó là sống một cách mới mẻ kinh nghiệm cộng đồng của chúng ta về Đức Tin và về việc loan báo, nhờ công trình rao giảng tin mừng mới mẻ về lòng nhiệt thành trong các phương pháp và trong những lối diễn tả. Như Đức Doan phaolô 2 đã nói, một công trình rao giảng tin mừng như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nhắc nhở, chủ yếu hướng tới những người tuy đã được rửa tội nhưng đang xa lìa giáo hội và sống không hề tham chiếu luân lý kỳ giáo. để giúp họ tái gặp gỡ Chúa là đứng duy nhất làm cho cuộc sống chúng ta được ý nghĩa sâu xa và an bình. Để giúp tái khám phá đức tin là nguồn mạch ăn sủng mang lại vui mừng và hy vọng trong đời sống bản thân, gia đình và xã hội. 3. Gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu Kitô trong giáo hội Trước khi đề cập đến những hình thức của công trình tái truyền giảng tin mừng ấy, chúng tôi thấy cần phải nói với anh chị em trong niềm xác tín sâu xa rằng đức tin được quyết định hoàn toàn trong tương quan mà chúng ta thiết lập với Chúa Giê-xu đấng đến gặp chúng ta trước. Công trình tái truyền giảng tin mừng hệ tại tái đề nghị với tâm trí nhiều khi bị sao lãng và hoang mang của con người ngày nay, nhất là với chính chúng ta. vẻ đẹp và sự mới mẻ ngàn đời của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chúng tôi mời tất cả anh chị em hãy chiêm ngắm tôn nhan của Chúa Giêsu Kitô, hãy đi vào màu nhiệm cuộc sống của Ngài, đấng đã hiến thân vì chúng ta cho đến tận thập giá. Cuộc sống của Ngài được Chúa Cha tái khẳng định như một hồng ân trong cuộc phục sinh từ cõi chết và được thông ban cho chúng ta nhờ Thánh Linh. Nơi Chúa giê -xu có tỏ lộ màu nhiệm yêu thương của Thiên Chúa Cha đối với toàn thể gia đình nhân loại mà người không muốn để cho bị lạc hướng do quyền tự quyết bất khả của họ. Trái lại, người liên kết nhân loại với người trong một giao ước tình thương được đổi mới. Giáo hội là không gian mà Chúa Kitô trao tặng trong lịch sử để có thể gặp gỡ Ngài vì Chúa đã ủy thác cho giáo hội lời Ngài, bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Mình và máu ngài, ơn tha thứ tội lỗi, nhất là trong bí tích hòa giải. Sự cảm nghiệm tình hiệp thông là phản ánh chính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, sức mạnh của Thánh Linh tạo nên tình bác ái đối với tất cả mọi người. Cần mang lại một hình thái cho các cộng đoàn đón tiếp, trong đó tất cả những người ở ngoài lề tìm được nhà của họ, được những kinh nghiệm hiệp thông cụ thể với sức mạnh nồng nhiệt của tình yêu. Hãy xem họ yêu thương nhau dường nào. Tình yêu thu hút được cái nhìn ngưỡng mộ của con người thời nay. Vẻ đẹp của Đức Tin phải rạng người, đặc biệt trong các hoạt động phụng vụ Thánh, nhất là trong Thánh lễ Chúa Nhật. Thực vậy, chính trong các buổi cử hành phụng vụ, giáo hội biểu lộ khuôn mặt hoạt động của Thiên Chúa và làm cho ý nghĩa của tin mừng trở nên hữu hình trong lời nói và cử chỉ. Chính chúng ta là người có nghĩa vụ làm cho kinh nghiệm về giáo hội trở nên cụ thể, khả dĩ cảm nghiệm được. Chúng ta có nghĩa vụ gia tăng các giếng nước để mời gọi con người ngày nay đang khát, tại đó giúp họ gặp gỡ Chúa Giêsu Chúng ta phải cung cấp những ốc đảo trong các sa mạc của đời người. Các cộng đoàn Kitô có nhiệm vụ như thế, và trong đó mỗi môn đệ của Chúa đều được ủy thác việc làm chúng ta không thể thay thế được, để tin mừng có thể gặp gỡ cuộc sống của mọi người. Để được vậy, chúng ta phải có đời sống thánh thiện. 4. Những dịp gặp Chúa Giê-xu và lắng nghe Kinh Thánh Có người sẽ hỏi làm sao thi hành được tất cả điều đó Đây không phải là phát minh những chiến thuật mới Như thể tin mừng là một sản phẩm Cần tung ra trên thị trường các tôn giáo Nhưng là tái khám phá những cách thức Nhờ đó qua biến cố của Chúa Giêsu, con người đến gần Ngài Và được Ngài kêu gọi Để đưa chính những thể thức ấy vào trong hoàn cảnh thời nay Ví dụ chúng ta hãy nhớ đến sự tích thánh phêrô, an rê, gia và gioan được chúa giêsu gọi hỏi khi họ làm việc hoặc như ông gia kêu đã có thể tiến từ tình trạng tò mò đến sự chia sẻ nồng nhiệt bữa ăn với thầy như viên quan bách quân la mã đã xin sự can thiệp của chúa khi một người thân của ông bị yếu đau như người mù bẩm sinh đã kêu cầu chúa như vị giải thoát ông khỏi tình trạng bị gạt ra ngoài lề Như bà Mata và Maria đã thấy lòng hiếu khách trong gia cư và trong tâm hồn của họ được tưởng thưởng nhờ sự hiện diện của Chúa. Chúng ta có thể tiếp tục dở lại những trang sách tin mừng và tìm thấy trong đó bao nhiêu cách thức mà cuộc sống con người cởi mở đối với sự hiện diện của Chúa Kitô trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Chúng ta cũng có thể làm điều mà Kinh Thánh kể về những kinh nghiệm truyền giáo của các tông đồ trong giáo hội sơ khai. Việc siêng năng đọc Kinh Thánh Được soi sáng nhờ truyền thống của giáo hội là người trao cho chúng ta kinh thánh và là người giải thích chính thức, không những là một hành trình bó buộc để biết nội dung tin mừng, nghĩa là biết con người của Chúa Giêsu trong bối cảnh lịch sử cứu độ, nhưng còn giúp khám phá những không gian gặp gỡ với Chúa, tìm ra thể thức thực sự phù hợp với tin mừng, được ăn rễ trong những chiều kích cơ bản của đời sống con người như gia đình, công ăn việc làm, tình bạn, Cảnh nghèo và những thử thách trong cuộc sống 5. Rao giảng tin mừng cho chính chúng ta và sẵn sàng hoán cải Nhưng thật là điều bất hạnh nếu nghĩ rằng Việc tái truyền giảng tin mừng không liên quan trước tiên với chính chúng ta Trong những ngày này Nơi các giám mục chúng tôi nhiều lần có những tiếng nói được đóng lên nhắc nhở rằng, để có thể rao giảng tin mừng cho thế giới, thì trước tiên giáo hội cần đặt mình trong tư thế lắng nghe lời Chúa. Lời mời gọi rao giảng tin mừng được diễn tả qua lời kêu gọi hoán cải. Chúng ta hãy thành thực cảm thấy cần phải hoán cải chính chúng ta, cần phải trở về với quyền năng của Chúa Kitô là đấng duy nhất có thể đổi mới mọi sự, trước tiên là đổi mới cuộc sống nghèo nàn của chúng ta. Với lòng khiêm tốn, chúng ta phải nhìn nhận rằng sự nghèo nàn và yếu đuối của các môn đệ Chúa Jesus, đặc biệt là nơi các thừa tác viên của Ngài, đè nặng trên uy tín của việc truyền giáo. Chắc chắn các giám mục chúng tôi là những người đầu tiên ý thức rằng chúng ta không bao giờ có thể xứng đáng với ơn gọi của Chúa và sự ủy thác tin mừng để loan báo cho môn dân. Chúng ta phải biết khiêm tốn nhìn nhận sự dễ tổn thương đối với những vết thương của lịch sử và không do dự nhìn nhận những tội lỗi cá nhân của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải xác tín rằng, sức mạnh của Thánh Thần Chúa có thể canh tân giáo hội của Ngài và làm cho chiếc áo của giáo hội được rạng ngời nếu chúng ta để cho Chúa nhào nặn. Cuộc sống của bao nhiêu vị Thánh chứng tỏ điều đó, việc tưởng niệm và kể lại cuộc sống của các vị là một dụng cụ ưu tiên trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Giả sử sự đổi mới ấy được phó thác cho sức riêng của chúng ta, thì chúng ta có lý do nghiêm trọng để nghi ngờ, nhưng sự khoán cải cũng như việc rao giảng tin mừng trong giáo hội không có tác nhân đầu tiên là con người yếu đuối chúng ta, nhưng là chính thánh linh của Chúa. Sức mạnh và niềm chắc chắn của chúng ta hệ tại điều này là sự ác không bao giờ có tiếng nói cuối cùng trong giáo hội cũng như trong lịch sử. tâm hồn các con đừng sao xuyến và đừng sợ hãi, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài như thế. Công trình tái truyền giảng tin mừng dựa trên niềm xác tín thanh thản ấy. Chúng ta tín thác nơi sự soi sáng và nơi sức mạnh của Thánh Linh. Đấng sẽ dạy chúng ta những gì chúng ta phải nói và điều chúng ta phải làm cả trong những lúc khó khăn nhất. Vì thế nghĩa vụ của chúng ta phải chiến thắng sợ hãi bằng đức tin. Chiến thắng sự hèn nhát bằng niềm hy vọng và sự rừng rưng lãnh đạm bằng tình yêu.